Anh Vũ không hay biết Hồng Ngọc đang nói dối. Lệ Hằng đang ở nhà của Hồng Ngọc, chỉ vì muốn bảo vệ chị gái nên đành nói ra những lời trái với sự thật. Mặc dù đã lén lút nghe hết cuộc trò chuyện của em gái, Lệ Hằng vẫn tỏ vẻ như không hay biết. Bước ra từ phía sau cánh cửa, Lệ Hằng đưa mắt nhìn em gái, giọng nhẹ nhàng hỏi: Ai gọi điện vậy? Sao nhìn sắc mặt của em lo lắng quá? À? Anh Vũ gọi. Anh ấy hỏi chị có đang ở cùng với em không? Vậy sao? Em trả lời như thế nào? Tất nhiên em phải nói dối để bảo vệ chị rồi, anh ấy có vẻ đang rất tức giận. Em yên tâm đi, An Vũ lương thiện lắm, tuy nóng tính vậy thôi, nhưng người đó nhất định sẽ không có làm hại chị. Em không có thể ngờ chị em mình từng yêu chung một người đàn ông đó. Chuyện tình cảm mà, sao có thể ngăn cấm được? Cái chết của mẹ An Vũ rốt cuộc là thế nào? An Vũ kể cho em nghe rồi à? An Vũ nói năm xưa mẹ ảnh chết là do đuổi theo xe hơi chở ba nấy và chị. Ừ, đó. Những gì em muốn nghe An Dũ đã nói hết rồi đó. Bây giờ chỉ tính sao? Hay đợi Hoàng Tất xong thủ tục ly hôn, chị em mình bỏ trốn khỏi thành phố này đi, em không cần cái gì hết, em chỉ cần chị thôi. Nếu chị còn ở lại, An Dũ sẽ tìm cách gây khó dễ đó, anh ấy sẽ không có để chị sống một cuộc đời yên ổn đâu. Cuộc đời của chị có lúc nào được bình yên đâu, vẫn luôn sống gió mà, em khỏi cần phải lo. Ngoài việc buông bỏ, bây giờ chị có quyền lựa chọn khác hả? An chủ bây giờ hận chị ra sao, chị không phải là người hiểu rõ nhất hay sao? Thay vì cứ theo đuổi một tình yêu không có kết quả, sao chị không có tự yêu lấy chính mình đi? Buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc đó chị à Cuối cùng người tổn thương và đau khổ vẫn là chị thôi Em đừng có giáo quấn chị Chị biết phải làm sao mà Em lo cuộc sống của mình trước đi Chị, cũng chị ở đây dài ngày nữa thôi Em sẽ không phải cằn nhằn khó chịu Chị đi đâu? Ba mẹ chết hết rồi Họ hàng thì lâu rồi không có liên lạc Nên cũng ít tình cảm Chị còn chỗ để đi hả? Sao em cứ phải nói cái giọng đó với chị vậy? Trong mắt của em, chị thảm hại tới mức đó sao? Ý của em là không phải vậy. Dù sao có em có chị dẫn hơn. Chị cứ ở lại đây đi, không cần đi đâu hết. Em sẽ nuôi chị. Dù sao em vẫn còn nhiều tiền tiết kiệm mà. Chị ổn, không có sao đâu. Em không có cần lo. Chỉ là chị muốn đi tới một nơi nào đó thật xa để sống một cuộc đời mới thôi. Sao hôm nay chị lạ vậy? Em không có thấy chị giống như thường ngày đó. Là con người mà, phải có lúc này lúc khác chứ. Chị cho em đi theo được không? Không có được đâu. Em ở lại đây mà lo cuộc sống của mình đi, đừng có đi theo chị. Chị định bỏ rơi em thiệt đó hả? Em cũng lớn rồi, đừng dựa dẫm vào chị tới bao giờ. Từ trước tới nay, mối quan hệ của chị em mình cũng đâu có thân thiết. Chị nói cái gì vậy? Tuy mình có chút khoảng cách nhưng vẫn luôn yêu thương nhau mà. Ngọt nè, em có thấy chị độc ác quá không? Chị không có tới mức đó đâu, đừng có nghĩ lung tung. Cái chết của mẹ an dũ cứ làm cho chị ám ảnh hoài. Nhìn chị luôn lạnh lùng thờ ơ, tỏ vẻ không có buồn, không có đau khi nhắc về cái chuyện đó, đó. Nhưng mà sâu ở bên trong, trái tim của chị đã vỡ nát thành trăm mảnh rồi. Thế gian rộng lớn như vậy, chị không thể tìm thấy một người khiến mình hạnh phúc, chị không biết mình mắc sai lầm ở đâu, có những lúc chị như một kẻ điên, muốn quỷ hoại tất cả những thứ không có phải của mình, tương lai không biết trước, quá khứ không có thể thay đổi, còn hiện tại thì quá mệt mỏi rồi. Chị à, à, chị không phải bị ma nhập đó chứ, em chưa từng nghĩ chị sẽ có suy nghĩ từng trải như vậy. Em cảm giác chị không phải là lệ hằng mà em từng từng biết đâu Lạ lắm hả? Chính chị cũng thấy mình hiện tại quá nhiều xúc cảm đó Mấy đêm ròng trả Cứ nhắm mắt ngủ là chị lại gặp mẹ Ngọc à Mẹ khóc Rồi trách chị nhiều lắm Em không nghĩ chị sẽ trở thành một người ích kỷ như vậy sao? Bây giờ quay đầu Thay đổi mọi thứ vẫn chưa có muộn đâu chị à Chị em mình còn cố gắng được không? Sau khi xem xét mọi chuyện, dường như bản thân Lệ Hằng đã nhận ra mọi sai lầm. Có nhiều lúc, cô cũng muốn từ bỏ mọi thứ, biết đâu còn có thể cứu giãn chút bình yên còn sót lại. Hồng Ngọc thương chị hết mực dùng những lời lẽ ngọt ngào nhằm xoa so dịu nỗi đau trong lòng, nhưng cuộc đời không thể bình yên như vậy. Ngay vào cái khoảnh khắc muốn quay đầu, từ bỏ mọi chấp niệm, Lệ Hằng nhận được tin giữ từ chồng Điện thoại gian lên Từng hồi chuông dội dã Lệ Hằng lau nước mắt Cố chỉnh lại cái giọng nói Sau đó mới yên tâm nghe máy Có chuyện gì? Cô đang ở đâu vậy? Nghe nói cô dọn hết đồ ra khỏi căn biệt thự đó rồi phải không? Ông tìm tôi có chuyện gì? Sắp ly hôn rồi Đợi ông khỏe lại chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở tòa Cô giỏi lắm Cô nghĩ có thể sống yên ổn sau khi đã gây sóng gió cho gia đình tôi sao? Con trai tôi vì sốc mà bỏ nhà đi đến nay không có chút tình tức. An vũ lớn rồi. Con trai của anh không có chết được đâu. Khỏi cần phải lo. Tôi sẽ không có bao giờ tha thứ cho cô đâu. Đừng có tưởng tôi bệnh nằm một chỗ là không có động tới cô được. Ông định làm cái gì? Tốt nhất cô nên trốn cho kỹ. Nếu để tôi thấy cô, chắc chắn cô không có mạng quay về đoàn tụ với em gái đâu. Ông thuê người giết tôi? Cũng có thể lắm đó. Chúng ta là vợ chồng mà. Tôi sống thì cô sống. Mà tiếc quá. Tôi sắp chết rồi. Cô cũng nên chết theo tôi mới phải đó. Ông điên rồi hả? Tôi còn lâu mới chết như một người tồi tệ như ông đó. Ông dám giết tôi sao? mắt cười thiệt. Ông không có sợ tôi làm hại con trai ông à? Cô có gan đó sao? Cô yêu con trai tôi sâu đậm như vậy. Không phải lòng cô hiểu rõ nhất à? Ông Phong. Chúng ta sắp phải giải thoát cho nhau rồi. Ông nợ tôi. Tôi cũng nợ ông, chúng ta căn bản không có quyền lên án đối phương. Ông nghĩ bản thân mình tốt đẹp lắm sao? Tôi nói cho ông biết, tôi không có sợ ông nữa đâu. Được, vậy thì cứ chờ coi, tôi sẽ kết thúc cuộc đời vô nghĩa này của cô một cách đau đớn nhất. Ông! Đột nhiên, bên ngoài gian lên tiếng chuông cửa dồn dập. Lệ Hằng nháy mắt ra hiệu cho em gái ra cửa nhìn qua ô mắt mèo. Hồng Ngọc mặt tái mét vì sợ hãi cô vội chạy vào nói thầm vào tai của chị gái. Bên ngoài có vài ba tên nhìn nhìn rất là ghê sợ, không phải họ đến đây tìm chị chứ. Lệ Hằng lúc này mới biết lời chồng cũ vừa nói không phải đùa. Chị ta tức tới nỗi muốn đập vỡ mọi thứ đang ở trong tầm mắt. Hít vào một hơi thật sâu để che giấu sự tức giận, Lệ Hằng gằn giọng trả lời ông phòng. Ông thay người truy sát tôi. Không biết cô đang lẩn trốn ở đâu. Nên tôi đã thuê người đến nhà em gái của cô tìm thử đó Không biết chừng bây giờ Họ đã đến nơi rồi đó Em gái tôi Hồng Ngọc nó đang Nó là người yêu cũ của An Vũ đó Nếu như ông vẫn muốn nhìn mặt con trai của mình Lệ Hằng chưa nói hết câu Đã bị ông Phong cướp lời Yên tâm đi Con bé Hồng Ngọc dù sao cũng là người yêu cũ của con trai tôi Sao tôi có thể xuống tay với nó Cái tôi muốn chỉ là cái mạng của cô thôi Nếu như cô đến tìm tôi nộp mạng Tôi có thể tha cho cô đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Ông đừng có mơ. Vậy thì cùng chơi trò trốn tìm đi. Khốn nạn. Nói xong, Lệ Hằng cướp máy. Cô dội dã chạy vào trong phòng, cho tiền cùng một số giấy tờ cá nhân quan trọng vào ba lô. Tiếng chuông cửa phía ngoài gian lên đầy thúc dục. Lệ Hằng đỏ que hai con mắt. Cô nhìn em gái, dường như chỉ còn lại một chút lý trí. Chị phải đi rồi. Ba của An Vũ ông ta thuê người tới giết chị. Chị không thể đi được đâu như vậy càng nguy hiểm. Chúng ta báo cảnh sát nhưng không có ai có quyền làm hại chị. Em cứ yên tâm ở nhà đi. Ông ta không có dám làm hại em đâu. Ông ta hận chị lắm. Cái thứ ông ta cần chỉ là mạng sống của chị thôi. Em không ấy cho chị đi. Em sợ sẽ không có cơ hội gặp lại chị nữa. Chị sẽ trốn khỏi đây một thời gian, đợi mọi chuyện im ắng lại chị sẽ về. Em yên tâm. An Vũ sẽ không có để cho ba mình giết chị đâu Em biết anh ấy là người tuyệt vời thế nào mà Nhưng mà Không có nhân nhị gì cả Nếu ai đến tìm gặp em Và hỏi về chị Em cứ nói là không biết Chị Hằng không được đâu em Ngọc à Chị không có còn thời gian đâu Em đừng có níu kéo chị Bây giờ họ đang ở ngoài cửa đợi sẵn rồi Chị định bỏ trốn cái kiểu gì Em yên tâm Chị có cách Nói trước cầu. Lệ Hằng vào phòng lấy ra trải giường xé thành những đoạn dây dài. Chị sẽ buộc dây ở thành ban công rồi bám vào sợi dây trèo xuống đất. Đây là lầu ba, cũng không có cao lắm. Nguy hiểm chị ạ, cách đó có hiệu quả không? Em yên tâm đi, chỉ cần buộc sợi dây chắc chắn là được. Em đứng đó giữ giúp chị nghe, an toàn lắm. Hồng Ngọc, xin em hãy để chị được rời khỏi nơi đây. Em sẽ giúp chị, nhưng chị phải hứa với em một việc... Việc gì? Chị phải trở về gặp em. Tất nhiên rồi, em là gia đình của chị mà, sao chị có thể bỏ lại em một mình chứ? Uhm, chúc chị may mắn. Giữ gìn sức khỏe ngang, chị sẽ về sớm thôi. Đừng có mở cửa, cứ ở yên ở trong nhà, đợi đến sáng họ sẽ rời đi thôi. Nếu cùng đường, em hãy gọi cho An Vũ, người đó sẽ không có từ chối sự cầu sinh của em đâu. Hai chị em... Không còn thời gian khóc lóc tạm biệt, Lệ Hằng đeo balo trên vai, bám vào sợi dây vải được tạo ra bằng thấm ra giường. Ngọc chỉ biết nghe theo lời của chị gái, đứng ở ban công giữ chắc sợi dây. Cuối cùng, Lệ Hằng cũng tiếp đất an toàn. Một cái mũ lưỡi trai, khẩu trang cùng bộ quần áo full màu đen đã giúp cô ta dễ dàng lẩn trốn trong bóng tối. Xe taxi đã chờ sẵn ở sân tập thể, Lệ Hằng nhanh chóng lên xe đi đến một nơi an toàn mà ông phong tạm thời không thể tìm ra trong một thời gian ngắn. Thời gian này cũng là lúc an vũ lái xe về tới nhà, bóng đèn hất ra lại càng thấy dáng vẻ cô đơn của anh hiện lên rõ nét. Nghe thấy tiếng xe vọng lại từ kara, ngọc ánh đang ở trong phòng khách liền vội vã chạy ra, đúng như ý nguyện của cô, an vũ đã về nhà. Tuy trong lòng Giận giận chồng vì đột nhiên mất liên lạc, nhưng cô vui vì thấy anh bình an trở về, nước mắt rơi xuống, tâm trí không còn khống chế được cảm xúc. Ngọc Ánh đi chân trần, không có quan tâm tới mình, vội vã chạy lại ôm anh. Anh về rồi. Anh về tới nhà với em rồi mà. Em đã rất lo cho anh, trước cuộc anh đã đi đâu, em rất muốn đi tìm anh nhưng mà em không có biết phải tìm ở đâu, tìm bằng cách nào nữa. Cảm ơn anh vì đã không có bỏ em ở lại. Thấy vợ lo lắng cho mình như vậy, bản thân An Vũ cảm thấy rất khổ thẹn. Anh mở to đôi mắt nhìn vào hư không. Cuối cùng, anh cũng quyết định trở về đối mặt với mọi biến cố. Con người yếu đuối nhưng cũng có lúc thật là dũng cảm. Xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã để cho em lo lắng. Bây giờ anh về rồi, anh không có đi đâu nữa. Em đã rất sợ hãi. Vào nhà đi. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Lúc này, Ngọc Ánh mới chịu buông tay khỏi vai anh. An Vũ đưa tay lau nước mắt cho cô, xong xuôi nắm tay cùng vào trong nhà. Ngoài phòng khách, hai vợ chồng ngồi đối diện nhau, mỗi người mang một suy nghĩ. Không khí xung quanh đột nhiên có chút căng thẳng kỳ lạ. Ngọc Ánh biết An Vũ vô cùng mệt mỏi và tiêu tụy. Gương mặt của anh từ đầu tới cuối mang theo một nỗi bất lực nỗi buồn trong ánh mắt không có chút âm thanh càng làm cho Ngọc Ánh lo lắng. Anh nói cái gì đi chứ? Sao anh cứ nhìn em vậy? Đừng nói là anh muốn ly hôn với em. Đây sẽ là khoảng cách chính chắn để cả hai có thể thẳng thắn với nhau. Anh Vũ dùng cái giọng điệu dịu dàng để hỏi chuyện với vợ. Ngọc Ánh, có một số chuyện anh nhất định phải đến chính để em rõ. Dạ. Anh cứ nói đi, em vẫn nghe mà. Tình yêu của chúng ta, anh thừa nhận có sự khác biệt, nhưng anh nghĩ chúng ta có thể thay đổi để ngày càng hoàn thiện hơn. Em cũng yêu anh mà, đúng không? Em sao có thể đồng ý kết hôn với người em không có yêu được chứ? Em yêu anh, vậy em có tin anh không? Em tin anh mà. Không, em nói dối, đã có lúc em nghi ngờ anh. Chuyện gì? Em nghĩ anh và mẹ kế trong quá khứ có quan hệ mập mờ. Sao em không hỏi trực tiếp anh? Sao em có thể âm thầm chịu đựng mọi tổn thương như vậy? Anh đang trách em hả? Anh không có trách em. Anh đang trách mình kìa. Có những chuyện xảy đến khiến em cảm thấy rất hoang mang. Tại sao anh lại yêu một người tầm thường như em? Tại sao anh lại muốn kết hôn với em nhanh tới như vậy? Còn muôn vàng câu hỏi nữa mà em không có câu trả lời... Em cũng rất khổ tâm Nhưng nhìn thấy cách anh đối xử với em Em lại càng dững tin về tình yêu của chúng ta Khi thấy anh không còn miễn cưỡng Nở nụ cười được nữa Em cảm thấy rất đau lòng Ngọc Ánh à Chỉ có anh mới biết anh yêu em nhiều đến như thế nào Đêm hôm qua Khi đứng trên cầu nhìn xuống dòng sông Không có đáy đó Anh đã có suy nghĩ muốn tự tử Nhưng đột nhiên Trong tâm trí anh Là xuất hiện hình bóng của em Em đã cứu mạng anh Anh không thể bỏ em ở lại một mình được. Nếu anh làm như vậy, anh không thấy mình rất tàn nhẫn với em sao? Vậy nên anh mới quyết định quay trở về và đối mặt với mọi thứ. Chúng ta đã không còn tâm trạng để đoán suy nghĩ của đối phương. Em vẫn là vợ anh, vẫn là người kiên nhẫn ngồi đây nghe anh bày tỏ hết nỗi lòng. Nếu như anh còn coi em là một người quan trọng của cuộc đời anh, xin anh hãy nói cho em nghe mọi nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng anh không yêu, nói chính xác là chưa từng yêu lệ hằng mẹ kế của anh đó. ngày xưa gặp mặt cũng vì anh đã cứu cô ta trong một vụ tai nạn giao thông. tấm hình em nhìn thấy cũng là do cô ta cắt ghép, hay những câu nói ôn là cái chuyện cũ cũng không có thật. anh không nghĩ lòng tốt của mình lại khiến cô ta có suy nghĩ lệch lạc và sự ảo tưởng lớn như vậy. em tin anh mà, con người của chị ta thế nào em cũng hiểu được một phần. Anh quên là tụi em từng có khoảng thời gian sống chung sao? Tối hôm trước, anh và ba cãi nhau về cái chuyện này à? Không, không phải. Còn có một bí mật đáng sợ nữa, Ngọc Ánh à. Bí mật hả? Năm xưa, mẹ anh mất là do đuổi theo chiếc xe chở nhân tình của ba. Đó không phải là một tai nạn ngẫu nhiên bình thường. Biết trời mưa đường trơn, vậy mà ông ta vẫn tăng tốc độ xe để trốn thoát. Câu nhân tình đó không lẽ là... Là chị ta, Lệ Hằng, chị ta đã yêu đơn phương anh được một thời gian, cái thứ tình yêu chết bầm đó chỉ khiến anh cảm thấy ghê tởm thôi. Anh muốn em biết và hiểu, sự mất tích của anh không phải liên quan tới chị ta. Điều khiến anh dụng dở và đau đớn nhất, chính là ba đã giấu anh sự thật kinh hoàng đó. Anh cũng chỉ là một con người bình thường, sao anh có thể mạnh mẽ trong hoàn cảnh này được chứ? Anh hận ba, hận cái gọi là gia đình, nhưng anh không thể từ bỏ được. Ngọc Ánh à! Không có từ ngữ nào có thể miêu thả nội thống khổ của An Vũ ngay lúc này. Ngọc Ánh chủ động tiến lại phía chồng, sau đó ôm chặt anh mà an ủi. Ba nhập bệnh viện rồi, ba vẫn chưa có tiếp nhận điều trị anh à. Ông ấy muốn gặp anh, nếu có thể anh đến gặp ba một lát nha Cảm ơn em vì đã hiểu cho anh, em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà. Ngày mai anh sẽ tới bệnh viện thăm ba, em yên tâm đi. Đêm dài trôi qua, An ngủ một đêm trần trọc không có yên chất. Sau khi dùng xong bữa sáng, anh quyết định tới bệnh viện thăm ba. Trong lòng rạo rực bồi hồi cảm thấy khó chịu, mặc dù là người biết cách che giấu cảm xúc, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, anh khó lòng có thể tỏ ra mạnh mẽ thở ra một hơi đầy mệt nhọc, an vũ lấy hết sự dũng cảm để vào phòng bệnh thăm ba. thấy sự xuất hiện của con trai, ông phòng có chút bất ngờ, biểu cảm không có dấu nổi ngạc nhiên, đang xen một chút cảm xúc vui mừng. cuối cùng con cũng đến thăm ba rồi. an vũ bình tĩnh đi vô, gương mặt cực kỳ căng thẳng. anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ba, mỗi cử chỉ hay biểu cảm đều tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể không khí xung quanh nặng trĩu, cảm giác nó giống như bầu trời đang chuẩn bị đón những cái đám mây đen kịch báo hiệu mưa lớn. Con vừa mới nói chuyện với bác sĩ rồi, nếu như ba cứ tiếp tục từ chối điều trị, e rằng bệnh tình sẽ ngày càng nghiêm trọng. Bà sống đến ngày hôm nay đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Bà muốn chết sớm vì cảm thấy có lỗi với mẹ con hả? Bà có biết không? Trong những ngày tháng đầy dãy sự đau khổ và dằn giặt của con, cho tới bây giờ, ánh sáng duy nhất mà con có không phải là vợ con, mà chính là ba đó, ba quan trọng hơn bất cứ cái thứ gì mà con có ở trên đời. Ờ, con nói đúng rồi đó, chắc con ghét và hận ba lắm. Còn đối với ba tốt như vậy, ba lại phản bội lòng tin và tình yêu thương của con. Không, con chỉ thấy thất vọng thôi. Ba có lỗi với con nhiều lắm Vũ à. Ba chết cũng không có đủ để bù đắp lỗi lầm này đâu. Chuyện ba cần làm bây giờ là dinh giữ sức khỏe đừng có suy nghĩ về chuyện đó nữa. ăn Vũ à, con có tha thứ cho ba không? Năm xưa ba làm đường lạc lối có mắt như mù rồi để những cái thứ phù phím nó che mờ lý trí. Con không có biết được nếu như ba um, chấp nhận buông bỏ mọi thứ cố gắng giữ tinh thần lạc quan để chữa bệnh Con sẽ suy nghĩ lại Vì có nên tha tứ cho ba hay không Con chỉ muốn ba hiểu rằng Con đã mất mẹ Con không thể chịu đựng thêm cái nỗi đau Mất người thân nào cả Con nói như vậy là ba yên tâm rồi Chí ít con sẽ không có bỏ rơi Rồi hận ba tới chết Con đã suy nghĩ thấu đáo rồi Mọi chuyện xảy ra cũng do chính nghiệp gia đình mình Vậy nên con hy vọng ba cũng đừng có hận thù ai Nghe lời con Ba sẽ buông bỏ Ba có biết tung tích của Lệ Hằng không? Bà ta đang ở đâu? Sao ba biết được? Con muốn gặp người đàn bà đó để làm cái gì? Không có làm gì cả. Con chỉ muốn hỏi thôi. Dù sao người đàn bà độc ác đó cũng từng là... Vợ của ba. Hết tình thì còn nghĩa. Ba đừng có vì một phút nóng giận mà làm ra những chuyện sau này khiến mình phải hối hận. Con không có sao. Nên ba không cần quan tâm cho cảm xúc của con đâu. Con ổn mà. Vậy nên ba đừng có gây khó dễ cho chị em họ nữa tính cách của bà con hiểu. Ba chưa làm cái gì bà ta hết, con cứ yên tâm đi. Vậy từ ngày hôm nay, ba tiếp nhận điều trị ngang, ba cứ ở bệnh viện để bác sĩ chăm sóc, mọi chuyện ở nhà đã có con lo. Ừ, nghe lời con, ba đồng ý điều trị. Vậy ba nghỉ ngơi đi, con ra ngoài gặp bác sĩ một lát. Ừ, xong rồi mau chóng quay lại ngang, đừng có đột nhiên biến mất nữa.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 Thẻ ngân hàng đã bị ông Phong vô hiệu quá, không có cách nào rút được tiền mặt. Không có cách di chuyển hiệu quả, Lệ Hằng vẫn bị mắc kẹt trong thành phố. Chọn tạm một căn chung cư bỏ hoang lâu năm là nơi ẩn nấp. Lệ Hằng dùng tiền mặt mua một ít đồ ăn cùng nước dự trữ. Không gian tầm tối ẩm ướt bẩn thiểu làm cho cô ta cảm thấy rất là tuyệt vọng. Số tiền hiện tại cầm trên người chỉ vỏn dẹn vài triệu đồng nếu muốn trốn đi thật xa, e rằng rất khó. Lệ Hằng muốn nhờ Hồng Ngọc giúp đỡ, nhưng sợ làm liên lụy tới em gái nên từ bỏ. Từ khi bỏ trốn ra nước ngoài, nếu như vẫn quanh quẩn ở Việt Nam, kiểu gì cũng có ngày sẽ bị ông Phong tìm thấy. Cả một đêm thao thức với những suy nghĩ điên rồ, Lệ Hằng đang muốn đi tới bước đường cùng. Cô không muốn sống một cuộc đời phải sống chui này đây mai đó. Thời gian về mà đã trôi qua được một tuần. Lề hằng sống trong khu vực không có đảm bảo nên đã dẫn tới việc bị bệnh. Đang vào mùa mưa nên mũi cũng hoạt động nhiều hơn. Cô ta bị mũi đốt, dường như đã bị sốt xuất huyết, cơ thể bị sốt nhẹ, ăn không có cảm giác ngon miệng, chân tay lạnh buốt, đặc biệt xuất hiện các dấu chấm xuất huyết ngoài da. Hôm trước ra ngoài đường, bật điện thoại lên tra cái tiệm thuốc đã xém bị thuộc hạ của ông phong tóm sống cực chẳng đã lê hằng không muốn chạy trốn nữa nếu ông đã tuyệt tình dồn tôi tới mức đường cùng tôi cũng sẽ không có nhân nhượng nữa tôi sẽ chơi với ông tới cùng người ông yêu thương nhất trên cõi đời này là con trai của ông đó an vũ tôi đã muốn từ bỏ cậu từ bỏ tình yêu đơn phương mà tôi đã chôn sâu tận cùng của ký ức nhưng ba của cậu dường như không muốn vậy An Vũ, tôi xin lỗi, tôi có chết cũng không có muốn chết một mình, như vậy sẽ cô đơn lắm, cho nên tôi sẽ đưa cậu cùng đi, chúng ta hãy chết cùng nhau và tái sinh ở kiếp sau, chờ thêm một chút nữa thôi, tôi muốn gặp An Vũ ở một kiếp sống mới với tư cách là một người vợ. Lệ Hằng điên thật rồi, khi con tim đã lấn ác lý trí, hiện thực trước mắt biến thành sương mù không có lối thoát. Ký ức sống nửa đời hiện về, lệ nhòa ngưng động, đắng chát không thể tả. Xấu kiếp luôn là cái thứ rất điên rồ ngay chính bản thân cũng không có thể quyết định được. Đêm tối bao trùng khung cảnh toàn thành phố, nỗi đau từ thời xác tới tâm hồn nó âm ỉ từng hồi, không thể đợi đến lúc trời sáng. Lệ Hằng quyết định mở nút nguồn điện thoại, đã đi tới bước đường này, không còn gì để hối tiếc. Lệ Hằng dần trùng hết kỹ năng, cố nhớ lại mật khẩu bí mật rồi truy cập vào camera của căn biệt thự, xem lại những đoạn video cũ. Cô ta cảm thấy có chút gan tị về sự hạnh phúc của An Vũ và Ngọc Ánh. Nhiều lúc ngẫm nghĩ, cô ta không biết bản thân mình đã sống tồi tệ đến mức nào để mà giờ đây những biến cố và xui xẻo nó cứ đổ dồn về phía mình. Phía bên kia Ông phòng thấy có tài khoản lạ, đăng nhập vào hệ thống, dội dạng gọi cho thư ký điều tra. Lệ Hằng đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay. Cô ta lặng lẽ lau nước mắt, xong xuôi nhấn nước gọi tới một số điện thoại. Đầu dây bên kia đổ chuông, không mất nhiều thời gian chờ đợi đối phương đã bắt máy. Lệ Hằng, là bà... à không, là cô sao? Tôi muốn gặp cậu. Tôi tìm cô rất lâu rồi đó Tôi muốn gặp cậu ngay bây giờ Có được không? Bây giờ? Ừ Được Gặp nhau ở đâu? Tôi cũng có nhiều chuyện muốn gặp cô để hỏi đây Ba cậu đang thuê người giết tôi Cậu có biết chuyện đó không? Giết cô? Không có chuyện đó đâu Ba tôi không có lý do để làm tới mức đó Cậu nghĩ vậy Nhưng ba cậu thì khác an vũ à Tôi sẽ không có để ba tôi giết cô Nói đi Bây giờ chúng ta có thể gặp nhau ở đâu? tôi sẽ gặp cậu ở trên cây cầu mà cậu đã từng cứu mạng tôi, cậu vẫn nhớ chứ? được. không gặp không về. cướp máy, lê hằng dội vàng uống vài viên thuốc để khống chế cơn sốt đang xâm chiếm, toàn thân mệt mỏi, rã rời, cảm giác không có chút sức lực. nắm chặt bàn tay, lấy sức chống đỡ cơ thể đứng dậy. bà ta đã mất hết lý trí, đi từng bước mệt nhọc ra ngoài đường lớn, dội giả lấy cái điện thoại gọi một chiếc taxi.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 Tới bước đường cùng, cái chết cũng không còn quan trọng nữa, số phận an bài, nếu đã không thể cứu giảng, e rằng Lệ Hằng sẽ phá quỷ mọi thứ. Đôi tay lạnh lùng gõ từng chữ trên màn hình điện thoại, cuối cùng ân nút gửi đi một tin nhắn. Lệ An Phong, dù có chết, tôi cũng muốn đưa An Vũ cùng đi. Ông cũng sắp chết rồi, nếu xui xẻo kiếp sau chúng ta có gặp lại, tôi nhất định phải trở thành con dâu của ông chúng ta sẽ có cơ hội là một gia đình hạnh phúc. Tài xế taxi tăng tốc độ, không bao lâu đã đến nơi mà địa điểm cần đến. Lệ Hằng thật không ngờ An Dũ đã có mặt trước. Anh đi đường tắt, con đường ở trên cây cầu này quen thuộc thế nào, anh là hiểu rõ nhất. Gián vẻ tiều tụy của Lệ Hằng làm cho An Dũ rất bất ngờ. Trên cây cầu lớn chỉ có hình bóng của hai người. Sau khi taxi rời đi, Lệ Hằng mới chủ động đi về phía An Vũ, mặt đối mặt, xem ra rất có nhiều chuyện để nói. gương mặt tái mét vì mệt mỏi, Lệ Hằng cười gượng. Chào cậu! Cô bị bệnh à? Sắc mặt nhìn lạ quá. Ừ, tôi thấy hơi mệt, thân thể cũng cảm thấy hơi lạnh. Đang là mùa hè mà, có cần đi tới bệnh viện không? Không cần đâu cậu đang quan tâm tôi sao? cô đừng có hiểu lầm. À, tôi biết rồi. chúng ta nên bắt đầu câu chuyện từ đâu hả? mấy ngày nay cô ở đâu? tôi có gọi cho hồng ngọc, nhưng cô nói không có liên lạc được với cô. về nhà đi. em gái em rất lo cho cô đó. ba cậu thuê người truy sát tôi, sao tôi có thể về nhà được chứ? cô cứ về nhà đi, tôi sẽ lo liệu mọi thứ. cậu tin tưởng ba cậu đến vậy sao? Đúng rồi, là người thân tất nhiên phải tin tưởng nhau. Điện thoại của tôi đã bị ba cậu cài đặt thiết bị nghe lén. Hiện tại ông ta biết tôi hẹn gặp cậu rồi. bà đã hứa với tôi sẽ từ bỏ mọi thứ. Cô đừng có nói những lời chia rẽ tình cảm ba con tôi nữa. An Dũ à, tính cách của cậu giống mẹ cậu, nên cậu mới bao dung như vậy. Nhưng ba cậu thì khác, ông ta chính xác là một con quỷ. Tôi sẽ cho cô một số tiền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 Cũng đến lúc buông bỏ được rồi. An Vũ, mọi chuyện không có đơn giản như vậy đâu. Ba cậu sẽ không có để tôi sống. Tôi nói rồi, cậu cứ yên tâm. Tôi đứng ra đảm bảo. Cậu sống thì tôi sống. Cậu chết thì tôi chết. Ý cậu là như vậy có phải không? Cậu muốn ám chỉ cái điều gì? Đúng lúc này, điện thoại của An Vũ đổ chuông. Anh nhìn lên màn hình điện thoại. Đột nhiên cảm thấy lo lắng. Không một phút giây ngừng ngại. Anh nghe máy. Một giọng... Dòng... Ông áp khẩn khoản giang lên. "An Vũ à, con đừng đi gặp người phụ nữ đó, Lệ Hằng đang muốn giết con đó." Lệ Hằng đứng bên cạnh nên nghe thấy giọng của ông Phong nói qua điện thoại, ánh mắt này đã thay đổi, chỉ còn nỗi đau cùng sự hận thù bủa vây. Cô ta đưa tay cướp lấy cái điện thoại của An Vũ, trực tiếp cất giọng phản pháo lại người chồng tệ bạc. "Ông gọi điện trễ quá rồi, anh ấy đang gặp tôi. Cô đừng có làm liều, tôi sẽ báo cảnh sát tới bắt cô ngay." Cô không có trốn được đâu Tôi không có phạm pháp Ai có quyền bắt tôi Lệ Hằng Cảnh báo lần cuối Nếu cô muốn làm khùng làm điên Đừng có trách tôi ác Ông định đe dọa tôi tới bao giờ Ông đang nằm mơ à Nực cười thiệt đó Lệ Hằng lạnh lùng cấp máy An vũ không tin những gì diễn ra trước mắt Anh cảm thấy thất vọng Về sự cố gắng của mình Cô muốn giết tôi thật sao Tôi đang muốn giúp cô mà Mọi chuyện chấm dứt ở đây xem ra tự quá ảo tưởng khi bản thân có thể chu toàn mọi thứ nếu còn muốn chết cứ đối đầu với ba tôi đi ngay khi vừa kết thúc câu nói đó an vũ lạnh lùng quay lưng bước đi lệ hằng cười đau khổ rồi lấy con dao đã thủ sẵn ở trong túi lao tới đâm một nhát chí mạng vào bụng của an vũ bị tấn công bất ngờ bản thân anh không nghĩ lệ hằng có thể ra tay tuyệt tình như vậy cảm nhận được cơn đau truyền tới Bước chân có An Vũ loạn chọn rồi khủy xuống. Anh đứng lên như cố tìm cho mình một điểm tựa. Tiếng gọi chậm trải không chút lo sợ của Lệ Hằng giang lên trong con gian tỉnh mịch. An Vũ, đừng có đi nữa! Đêm nay, cậu không thể rời khỏi cái cầu này đâu. Thật không ngờ, nơi mà cậu cố mạng tôi cũng là nơi tôi ra tay giết cậu. Ánh mắt An Vũ nhìn Lệ Hằng đầy đau đớn hai tay anh bấu chặt vào bả da cô ta, nước mắt cũng từ đó mà tuôn rơi. đệ hằng nhìn thẳng vào mắt của An vũ mà không một chút do dự ăn năn hay hối hận. nghe nói cậu không có biết bơi, tôi cũng không có biết bơi. cố gắng chịu đau thêm một chút nữa, đợi cho đến khi cậu ngất xỉu gì mất máu, chúng ta sẽ cùng nhảy cậu. đệ hằng, cô điên thật rồi. thấy chồng bị thương. Ngọc Ánh ở trong xe lấy điện thoại gọi cho cảnh sát và cứu thương cầu cứu sự giúp đỡ. Xong xuôi, cô dội dàng mở cửa, bước xuống xe trước sự ngỡ ngàng của Lệ Hằng. Sao mày lại ở trong xe của An Dũ? Ngọc Ánh không quan tâm tới lời nói của Lệ Hằng. Cô chạy tới chỗ của chồng đang đứng, dang tay ôm anh. Em gọi các cứu rồi, anh cố đợi một chút nữa. Anh không sao. Ngọc Ánh hai mắt đỏ que, chân tay rung lên từng hồi. Cô đưa mắt nhìn Lệ Hằng đầy quán trách. Tôi không thể hiểu con người của chị lại xấu xa như vậy. An vũ muốn giúp chị, cho lại muốn giết ảnh. Ngọc Ánh không kiềm chế được cân giận. Cô lao tới đánh và túm tóc Lệ Hằng. Vì từng học giỏi nên khả năng ra đòn của cô rất chuẩn. Chỉ bằng mấy cú đá đơn giản, Ngọc Ánh đã khiến cho Lệ Hằng nằm ở dưới đất. Máu từ vết thương không ngừng tuôn ra, mặt của An vũ đã tái nhợt đi. Dường như không còn chút sức lực. Ngọc Ánh sốt ruột, không biết làm gì hơn, vì cô không có biết lái xe. Em xin lỗi, nếu như em biết lái xe, chúng ta đã có thể đi tới bệnh viện ngay lúc này rồi. Không sao, anh chịu được, em đừng có khóc, vết thương ngoài da thôi mà. Lệ Hằng như con thú điên khát máu, quyết định sống chết một phen. Câu ta lại lao tới, Ngọc Ánh dùng hết sức lực giằng co với Lệ Hằng. Hai người phụ nữ đã cạn sức lực, thắng thua vẫn chưa thể phân định. Lệ Hằng đã mất hết lý trí, mời dụng cụ hành hung chuẩn bị trong túi đều được cô ta đem ra sử dụng. Sợ kế hoạch của mình bị Ngọc Ánh phá hoại, nhưng lúc hai vợ chồng An Dũ không để ý, Lệ Hằng lấy một cái búa từ trong túi lao ra đập vào đầu Ngọc Ánh khiến cô té ra đất. Ngọc Ánh cảm thấy quay cuồng, chói giáng, không có định hình được cảnh vật xung quanh. An Dũ đau tới nỗi không còn sức để mở lời. Ánh mắt hối hận dường như đã hiện lên, cho dù hôm nay có phải bỏ mạng nơi đây, anh cũng phải bảo vệ Ngọc Ánh an toàn. Từ xa, giọng lại tiếng xe cảnh sát cùng cấp cứu, Lệ Hằng ngay từ đầu đã biết bản thân không thể chạy thoát nên đã tính toán đủ đường. Cốn nạn! Chúng ta hãy cùng xuống địa ngục và sống một cuộc đời mới thật hạnh phúc! Không gian âm u như muốn nhấn chìm vào mọi cảm xúc. An Vũ loạn chọn đứng dậy đi về phía Ngọc Ánh, thật không ngờ lại bị Lệ Hằng tấn công, anh nắm chặt tay dùng hết sức lực lao vào bóp cổ Lệ Hằng. Từng sự việc đã được Lệ Hằng tính toán rất kỹ, chỉ có sự xuất hiện đột ngột của Ngọc Ánh nằm ngoài dự định, cô ta rơi nước mắt, nở một nụ cười quỷ dị. Chúng ta hãy chết chung đi! Lệ Hằng tàn nhẫn đưa tay đắm mạnh vào vết thương nơi bụng của An Vũ, thấy anh nhăn mặt đầy đau đớn, cô ta dội vàng thực hiện bước cuối cùng để kết thúc cuộc sống đầy đau khổ. Lệ Hằng đẩy mạnh An Vũ vào thành cầu, do không có điểm tựa nên anh đã bị rơi xuống con sông đang chạy xiết ở phía dưới. Sau đó là Lệ Hằng. Ngọc Ánh bừng tỉnh, chứng kiến cái cảnh tượng kinh hoàng ở phía trước, không quan tâm tới giật mình bị thương. Ngọc Ánh vội vàng lao cả thân mình xuống dòng nước đang chảy xiết với hy vọng có thể cứu được chồng. Hồi còn nhỏ ở quê ngoại ngoài Quảng Ninh là dân dùng biển nên Ngọc Ánh được học bơi từ rất sớm, thậm chí cô bơi rất giỏi. Tuy thân hình gầy gò nhưng thể lực lại ngang ngửa với một thanh niên. Tuy nhiên việc có thể cứu sống An Dũ vẫn phải phụ thuộc vào sự may mắn. Cảnh sát đã tới nơi, mọi người bảo nhau. Chuẩn bị công tác cứu nạn cứu hộ khi phát hiện có người rớt xuống nước. Dưới sông, chỉ bao trùm một màu đen tối. Dưới ánh điện mập mờ, Ngọc Ánh lặng ngược cố gắng quan sát. Thật không ngờ, ông trời đã phù hộ khiến cô tìm thấy chồng. Cô ôm một nửa thân trên của an dũ, sau đó dùng hết sức lực mà kéo anh trời khỏi mặt nước. Nhìn vết thương nơi bụng của chồng, Ngọc Ánh đau đớn lắm.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 Ngọc Ánh không tìm thấy lệ hằng, cô đành phó mặt mọi thứ cho đội cứu hộ. Ngọc Ánh cạn kiệt sức lực, cô đi loạn chọn lên bờ, sau đó ngã ngục thở hỗn hển. Chưa bao giờ, cô thấy mình mạnh mẽ đến như thế này. Tính mạng của an dũ quan trọng hơn tất cả. Bây giờ, cô không còn để ý tới chuyện khác nữa. Nhưng vừa đi được mấy bước, cô đã ngất xỉu. Ngọc Ánh nghe thấy bên tai giăng vọng những âm thanh kỳ lạ, thỉnh thoảng cũng có tiếng nói chuyện nhưng không thể nghe ra âm điệu. Cô cảm giác như mình đang bị nhốt trong một cái hòm nhỏ chật hẹp, không thể cử động chân tay, cho dù cố dùng hết sức cũng không có thể mở được cái nắp hòm. Chỉ thấy những giọt nước mắt dù thức được chảy ra. Đột nhiên, một luồng ánh sáng bí ẩn truyền tới, làm cho ngọc ánh bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Gương mặt thất thần, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cô đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn khung cảnh xung quanh, một màu trắng hiện ra, dưới tay phải có ống truyền nước, dưới tay trái được băng bó bằng lớp giải y tế vẫn còn dính chút máu. Ngọc Ánh mệt nhọc dựa vào thành giường, một dòng ký ức cũ bỗng ùa về, đi ngang qua trí nhớ một cách đầy mơ hồ, lông mày nheo lại, tay nắm chặt vào kha giường. Cảm tưởng như đã xảy ra chuyện tồi tệ gì đó. Nghe thấy tiếng mở cửa, Ngọc Ánh dội dã lau nước mắt. An Vũ ngồi trên xe lăn tiến vào, nhìn thấy cô ánh mắt anh bỗng hiện lên một chút gì đó ngạc nhiên, vui mừng và hạnh phúc. Ngọc Ánh mở lớn mắt, biểu cảm dường như không dám tin. Cô nhìn anh lắp bắp. An! An! Anh là người hai ma... Ngọc Ánh không nghĩ an dũ là hồi phục sức khỏe một cách thần kỳ như vậy. Bản thân anh bị thương chảy rất nhiều máu, cho dù có cấp cứu thành công thì cũng nên nằm ở bệnh viện nghỉ ngơi. Sao có thể xuất hiện ở đây được? Nếu anh biến thành ma, em còn yêu anh không? Ngọc Ánh chết lặng đưa tay ôm miệng. Anh chết thật rồi sao? Em đón coi. Anh bị thương nặng như vậy, Sao có thể bình phục trước em được? Vậy em đang nói chuyện với hồn ma của anh hả? Ngọc Ánh, hai con mắt đỏ que, ôm mặt bật khóc nức nở, làm cho An Vũ được một phen cười khoái chí. <cười> Thôi, nín đi bà trẻ, anh vẫn còn sống đây nè. Em cứu anh rồi đó còn gì nữa. Anh thấy có con ma nào mà đẹp trai càng đã sức sống như thế này không? Con ma thường thường nó, nó hồi lắm, nó thúi lắm em biết không? Tại vì lúc chết đó không có ai cúng sữa tắm cho cho ma, cho nên ma không có gì gọi, nó nó, nó hôi lắm. Anh này, giờ phút này còn giỡn được nữa, tào lao à, đồ ba trận vết thương của anh nó thì sao? Sao anh có thể bình phục nhanh như vậy chứ? gà em cũng lớn lắm đó, cứu anh xong lại còn quay lại cố tình bơi đi cứu người phụ nữ đó nữa. Em không nghĩ tới anh hả? Không có cần mạng để sống với anh nữa hay sao? Em uống nhiều nước sông quá rồi đó. Thiếu một chút nữa là đi trước anh rồi Em bơi giỏi như cá mà Chết đuối thì sao được Thôi đi cô nương Trước mặt anh không cần phải tỏ vẻ sĩ diện vậy đâu Em bất tỉnh bao lâu rồi Một tuần rồi đó Cứ tỉnh rồi lại mê mang Đến hôm nay em mới tỉnh Sao rồi Đừng có nói là Mai lại nằm mê tiếp đó nghe Vậy là anh vẫn còn sống đúng không Tất nhiên rồi Sao anh có thể để em lại một mình được Mà anh phải công nhận em khỏe thiệt đó nghe Lúc đó lệ hằng như một con trâu điên vậy mà em vẫn quật cường đáp trả Vợ anh đúng là số một mà Anh đó Mang tiếng là đàn ông Mà không có biết bơi Cũng may biết chị ta hẹn anh ra ngoài nói chuyện Nên em đẻ đòi đi theo anh cho bằng được Ai nói anh không biết Anh chưa có thời gian học bơi thôi Anh đừng có mà bốc phét nữa đi Nè Ngọc Ánh à Anh vẫn đang trong quá trình hồi phục vết thương đó nghe Em cũng vậy mà, em còn hôn mê lâu hơn anh đó. Đợi em khỏe lại, anh sẽ bù đắp cho em. Bao nhiêu tài sản anh để lại cho em hết. Thôi, em cũng dám lấy những cái thứ không phải của mình đâu. Ghê hen Không phải, và anh đem đi cúng, cúng dường cho chùa hết luôn đó. Làm bộ khách sáo nữa. Để cúng dường cho chùa hết rồi đến mốt để coi con cháu của mình nó làm ăn nó lên. Nó không có bị xui xẻo, không bị quả báo, em biết không? Vợ chồng vượt qua kiếp nạn, tưởng gặp lại nhau sẽ tình thương mến thương. Ai ngờ, thật là cảm lạnh, những công ngừng công kích đối phương bằng những câu từ hài hước. Đột nhiên, Ngọc Ánh nhớ tới chuyện của Lệ Hằng, cô quay sang nhìn chồng sốt sắng hỏi chuyện. "Vậy còn Lệ Hằng thì sao? Chị ta còn sống hay đã chết? Chị ta nhất định sẽ không có để yên cho tụi mình đâu." Cô ta vẫn sống. Vậy người đó hiện tại đang ở đâu? đang bệnh viện điều trị nhưng mà em yên tâm đi cô ta không có làm hại được chúng ta nữa đâu anh có thể nói rõ tình trạng hiện tại của chị ta cho em nghe có được không anh nói em nghe đừng có sóc ngang tình trạng hiện tại cô ta còn đau đớn hơn cả cái chết nữa đó chị ta tổn thương nặng tới mức nào hình như lúc nhảy cầu tự tử không ai đập đầu vào đâu đó nghe nói cô ta bị chấn thương sọ não gây tổn thương dây thần kinh thị giác và dây thần kinh nhận nhãn hiện tại hai mắt đã mù Khả năng phục hồi dường như không có hy vọng. Ngọc Ánh không nghĩ tới trường hợp Lệ Hằng có thể mù hai mắt, có những hành động dại dột tưởng chừng như có thể kết thúc một cuộc đời, nhưng hậu quả lại khiến cô ta khổ sở và ân hận suốt một đời. Hai mắt không nhìn thấy, quả thật còn đau đớn hơn cả cái chết. Hồng Ngọc có tới đây gặp anh, cô ấy cũng muốn gặp em nữa đó. Gặp em làm gì, em đâu có liên quan tới họ chắc muốn xin lỗi về những chuyện chị gái đã gây ra. ý anh sao có tha thứ cho họ không? cái giá mà lìa Hằng phải trả anh nghĩ đã quá đủ rồi. nhiều lúc anh cảm thấy rất hối hận. nếu như ngày hôm đó anh không có làm người tốt mà ra tay giúp đỡ cô ta, có lẽ gia đình anh đã không phải gặp nhiều sóng gió như thế này. nhưng nghĩ lại mới thấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời của mình đều có lý do hết em à. hạnh phúc nào cũng phải đánh đổi. Anh đừng có tự trách mình nữa, anh cũng đâu có biết chị ta lại động lòng rồi yêu đơn phương anh một cách mù quán đâu. Em hy vọng anh sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Trong quá khứ, anh đã làm rất tốt rồi, anh cứu người ta, không phải vì anh muốn được công nhận tung hô anh làm vậy, vì bản thân anh là một người tử tế. Em nói nè cuộc đời em có thể chọn sai nhiều thứ, nhưng riêng chồng em, em tự tin mình chọn đúng. Ngọc Ảnh à! Cảm ơn em Cảm ơn em nhiều lắm Thật sự rất cảm ơn em Sao lại cảm ơn em Em có giúp được anh gì đâu Em đã cứu mạng anh đó Nếu như em không có dũng cảm nhảy xuống sông kéo anh lên Có lẽ... nhẹ yeah, Anh không có được nói những cái chuyện xui xẻo đâu đó Chính em bàn cho anh một cuộc đời Được sống lại lần thứ hai đó Anh sẽ luôn trân trọng em Thôi đi ông Sớm sẫm quá trời của đất luôn à Em nghe không có quen Từ bây giờ... Anh chỉ có thể nói những lời yêu thương Tập quen với những lời sến sẩm đó đi Vết thương của anh Ổn chứ Hôm đó em thấy anh chảy nhiều máu Mà đâu có ở trên đầu Đâu có bị tổn thương gì đâu Sao bây giờ anh lạ vậy Nói nắng gì đâu không à? Có Khâu có 10 mũi thôi Hôm đó anh mặc quần bò May sao cặp quần lại dày Nên khi bị đâm vết thương không có sâu lắm À, lúc tới bệnh viện có truyền thêm một ít máu, hiện tại mọi thứ ổn hết rồi. Mấy ngày nữa anh sẽ xuất viện, em đừng có lo. Anh vẫn chưa đứng dậy được sao? Sao lại ngồi xe lăn? Anh làm biếng mà, ngồi xe lăn cho tiện di chuyển thôi. Tối hôm đó anh làm em lo quá trời, à. thấy anh bị đâm, tim em như ngừng đập, chân tay bủng rỗng không có chút sức lực luôn đó. cứu anh lên bờ. Em cứ nói xin lỗi anh hoài à. anh đau quá tôi muốn mở miệng an ủi em, nhưng mà không được. Tự nhiên thấy nhục giả mang luôn à. Thôi, mình đừng có nói chuyện đó nữa. Quá kinh khủng, không dám nghĩ tới luôn đó. Mà nè, à, ba anh sao rồi? Ba hả? Ba vẫn đang ở trong bệnh viện tiếp nhận điều trị. À, đợi xong cái đợt quá trị đầu tiên, có thể sẽ được xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Đợi em khỏe lại, mình cùng đi thăm ba nha. Thật ra, Anh giận giận ba lắm Ngọc Ánh à. Sao vậy? Không phải hai người làm lành rồi hả? Anh cũng không có muốn giấu em, lý do Lê Hằng tức giận, mất hết lý trí và muốn giết anh, một phần nguyên nhân cũng do ba đó. Có chuyện gì hả? Ba anh thuê người truy sát cổ. Em nghĩ ba gì lo cho anh nên mới làm thấy mức đó. Chỉ vì lo cho anh mà muốn cướp đoạt đi mạng sống của người khác không phải là quá tàn nhẫn rồi sao? Em cũng không có biết khuyên anh như thế nào nữa, chắc là anh đang cảm thấy khổ sở lắm. Dù sao anh cũng biết gốc trễ của mọi vấn đề và biến cố xảy ra trong cuộc đời mình, nên hiện tại anh cảm thấy nhẹ nhõm lắm. An dũ, anh phải luôn mỉm cười như thế này ngang. Tất nhiên rồi, anh sẽ luôn vui vẻ vậy đó, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu như có em luôn đồng hành bên cạnh anh. Em đó, mau khỏe lại. Để chuẩn bị lo cho sự kiện quan trọng của tụi mình đó nghe không? Sự kiện quan trọng như vậy, sao em không nhớ? Ờ, hay thiệt đó, đám cưới. Ồ, oh, em quên, tụi mình chỉ mới tổ chức đám cưới ở dưới quê thôi đúng không? Em ăn tẩm bổ nhiều vô, dình em sắp thành con mắm khô rồi đó. Em biết rồi, em sẽ cố gắng ăn thiệt nhiều, anh hãy luôn dịu dàng và quan tâm em như thế này đó nghe. Ngọc Ánh bị tổn thương phổi Nên nằm ở bệnh viện điều trị hơn dự kiến An Vũ xuất diện trước cô Anh vừa lo chuyện công ty Vừa chăm sóc cho vợ và ba trong bệnh viện Thì giờ giấc có đôi chút đảo lộn Nhưng không có vấn đề gì Chủ nhật ngày cuối tuần An Vũ lái xe một mình Để tới bệnh viện tâm thần ở ngoại thành Đến nơi An Vũ lấy điện thoại gọi cho Hồng Ngọc Như đã hẹn trước Anh tới nơi rồi, chị gái của em điều trị ở khoa nào? Chị ấy đang ngồi ở ghế đá trong khung viên bệnh viện. Được, cứ ngồi đó đi, bây giờ anh sẽ qua. Anh định gặp chị nói chuyện thiệt đó hả? Chị em bây giờ tâm lý đang bất ổn anh à. Chị em bây giờ không còn khả năng hại anh đâu, anh cũng không có đến để trả thù cổ, em đừng có lo. Em chỉ sợ chị ấy nhận ra giọng của anh, tư bây giờ mắt không có còn nhìn thấy. Yên tâm đi, anh sẽ không có để cô ấy phát hiện ra đâu. Dù sao, em cũng đã nói dối cái chuyện anh bị chết đuối, tử vong rồi còn gì. Em xin lỗi, vì em muốn chị ấy buông bỏ nên em mới đành nói dối thôi, em không có ý định trù ẻo anh đâu. Anh hiểu mà. Anh bao dung như vậy, em cảm thấy có lỗi lắm. Bao dung cái gì chứ? Anh không có cao thượng tới mức đó đâu. Mà em định bao giờ về quê đó. Đời sức khỏe của chị em ổn hơn một chút, em sẽ đưa chị về quê sống cho yên bình anh nè Em quyết định bỏ cả công việc đó hả? Dạ, bây giờ mọi thứ trong mắt em đều không có ý nghĩa. Em chỉ cần sống với chị gái thôi, như vậy là quá đủ rồi. Được, nếu sau này em có gặp khó khăn gì kinh tế, cứ liên lạc với anh. Anh sẽ giúp đỡ trong khả năng có thể. Em cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em không còn mặt mũi nào để nhờ anh nữa. Chị em của em nợ gia đình anh quá nhiều. Tùy em vậy, anh có mấy ngàn Dạ đi mấy dòng xung quanh khuôn duyên bệnh viện cuối cùng An dụ cũng tìm thấy hai chị em lệ hằng anh đi tới trai hiệu bằng ánh mắt với Hồng Ngọc không gian riêng tư lúc này chỉ còn lại An Dũ và lệ hằng vừa đáng thương vừa đáng trách quả thật không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng khó xử ở hiện tại ngày tháng nằm trong bệnh viện khi phải đối diện với những ngày tháng tối tăm nhất trong cuộc đời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 Cô bơi đi tìm kiếm hy vọng, nhưng không có bất cứ cái thứ gì, mọi thứ xung quanh chỉ có một màu đen tâm tối. Cảm xúc chính là hình phạt nặng nhất dành cho những kẻ muốn cướp đi sự sống của người khác. Đời là bể khổ, nhưng mà chúng sanh lại không có biết bơi, kể cả các sư thầy. An Vũ giả vợ đóng vai một người qua đường, anh hạ giọng trầm xuống, chủ động hỏi chuyện. Trời ơi, hôm nay nắng lắm, đừng có nên ngồi ngoài khuôn dương bệnh viện như thế này chứ. Lệ Hằng giật mình, dội đáp lời. Ai vậy? Cô ngồi đây một mình à, có cần tôi giúp gì không? Không cần, em gái của tôi đi mua nước rồi sẽ sớm quay lại thôi. Mắt của cô, An Vũ ngập ngừng, dường như cảm thấy rất thương xót cho sự mù quán trong quá khứ của Lệ Hằng. Tôi bị mù, hai mắt bây giờ không còn khả năng thấy ánh sáng. Cô gặp tai nạn gì à cũng không giao nhân nào thì gặp quả đó thôi Đây là quả báo tôi đáng phải nhận mà anh là ai sao lại nhiều chuyện như vậy chứ à, tôi trong đoàn từ thiện hôm nay tới đây phát cơ miễn phí tôi cũng nghe thấy thấy loa thông báo nhưng nghe giọng của anh tôi thấy quen lắm chắc cô nghe lầm thôi có lẽ vậy dù sao người đó không có tồn tại trên cõi đời này nữa. Là tôi đã hại chết người đó rồi Cô... cô hại chết người nào? Tôi có hối hận không? Hối hận à? Tôi có chết một trăm lần cũng không có thể rửa sạch tội lỗi của tôi Ngày ngày tôi phải đọc kinh niệm Phật để trấn an cái nỗi sợ hãi trong lòng Người đó chắc hận tôi lắm Chắc... chắc là sẽ không có bao giờ tha thứ cho tôi đâu Cô à! Tôi khuyên cô nè Cô có niệm Phật hay là tụng kinh gì đó? cứ tụng kinh ở nhà nghe, đừng có tới chùa, nguy hiểm lắm. Thật ra đôi khi buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc đó. Nếu trong quá cứ tôi sớm có thể buông bỏ thì đã không có kết cục như ngày hôm nay đâu, vì tôi quá yêu nên đã đi sai đường lạc lối. Tôi gây tổn chính con người của mình, làm gì có ai trên đời này yêu con riêng của chồng bằng cái thứ tình cảm nam nữ được chứ. Dù biết không thể, nhưng tôi vẫn muốn gặp người đó để nói một lời xin lỗi. Khi thấy Lệ Hằng nói ra tâm sự ở trong lòng, An Vũ không có biết dùng cảm xúc gì để đối mặt. Những ký ức đẹp đẽ về ân nhân cứu mạng bị trông dùi trong quá khứ. Đến người trong cuộc cũng không có muốn nhớ lại. dáng vẻ hiện tại của cô ta nhìn rất thảm thương. Từ ngày Lệ Hằng nhẫn tâm ra tay với An Vũ, Tình yêu đơn phương đã biến thành một màu u tối, sông có thể cạn, núi có thể mòn, bởi vậy, tình yêu cũng chỉ là một lời hứa hẹn vô hư, không có gì là chắc chắn. Những cơn gió mùa hạ nó thổi, thổi bay cả nỗi đau, niềm tiếc nối trong lòng người con gái đang dằn vặt về quá khứ cũng thổi bay mất tiêu. An Vũ dường như không còn điều gì để nói, cuối cùng chỉ muốn xác nhận xem Người từng hại mình đã thực sự hối hận hay chưa? Có lẽ cô phải làm ra cái chuyện kinh khủng lắm nên mới không thể tha thứ cho chính mình được. Cô nói muốn gặp lại người đó. Cô có từng nghĩ tới việc người đó không muốn gặp lại cô không? À, chúng ta ở hiện tại bực khóc và hối hận với những lựa chọn trong quá khứ. Đôi khi buông bỏ không là một loại hạnh phúc. Hy vọng cô sẽ từ bỏ mọi trách niệm về tình yêu quá nhiều đau thương này. Cô có biết, vì sao người xấu lại sống rất lâu hay không, còn người tốt rất dễ chết hay không? Có lẽ ông trời muốn những người xấu như tôi phải sống thật lâu ở trên cõi đời này để cảm nhận được sự đơn độc dằn gạt đau đớn khổ sở, đôi khi chết cũng không hẳn là kết thúc đâu. Nếu như anh là người đó, liệu anh có muốn ta thứ cho những người đã làm tổn thương mình không? An vũ đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã quá 20 phút trôi qua. Anh cũng không có ý định ở lại đây lâu. Ừ, tôi phải đi rồi. Đoàn từ thiện phát cơm hôm nay về sớm vậy hả? Bình thường tôi thấy họ ở khá lâu đó. Ừ, đến lúc phải về rồi. Dù sao tôi cũng không thể ở đây nói chuyện với cô được lâu. Tuy cô không có thể thấy được ánh sáng, cũng không có thể nhìn thấy được những sắc màu tươi đẹp của cuộc sống. Nhưng tôi mong cô hãy cố gắng đến giây phút cuối cùng, bởi vì còn sống là tất cả hy vọng. Người đó chưa từng hận cô, sao có thể tha thứ được, đừng có tự dằn vặt nữa, nếu trong tình yêu bắt đầu là hạnh phúc, kết thúc là đau khổ, thì bây giờ hãy để nó được ngủ yên đi. Cái cách anh nói chuyện thật sự rất giống người đó, bao dung đến động lòng người ta. Xem ra cô vẫn muốn gặp lại người mà cô đã đâm một nhát giao chí mạng phải không? Nếu có thể, vẫn hy vọng vào một ngày nào đó có thể ở một kiếp khác. Sẽ không còn lần sau nữa đâu, vì đây là lần cuối rồi. Nói xong, An Vũ quay lưng bước thẳng về phía trước, một lần ngoảnh đầu cũng không có nhìn lại. Lệ Hằng đơ người mất vài giây, chỉ khi còn nghe thấy mọi tiếng gió văng vẳng thổi bên tai, cô mới nhận thức được mọi chuyện. An Vũ, là cậu sao? Đáp lại lời của Lệ Hằng, chỉ là tiếng gió, tiếng lá cây da chạm vào nhau. Hồng Ngọc xuất hiện. Chị à, trời nắng quá rồi đó, ngồi dưới gốc cây này cũng không còn bóng trăm nữa đâu, em đưa chị về phòng nghe, tiện thể hôm nay mình ăn cơm sớm hơn một chút. Em đi mua nước về rồi hả? Dạ, chị muốn uống không? Chị không khác, em có thấy bóng dáng người đàn ông nào vừa mới rời khỏi đây không? Không, em không có thấy ai hết, ở đây vắng vẻ có ai ngoài chị đâu. Không lẽ chị đã mơ sao? Thật sự đã mơ giữa ban ngày à? Dạo gần đây chị uống thuốc an thần, nên có lẽ tinh thần hơi bất ổn đó, không có chuyện gì đâu. Chắc là chị bị ảo giác đó. Ừ, chị thấy cái gì hả? Ừ, không biết nữa, chị cũng không có biết đó là ai, là người hay là ma. Chị không thấy, chị chỉ nghe giọng nói thôi. Chắc là ảo giác thôi, chúng ta đi về phòng đi chị. Ừ, đi thôi em. À, mà bác sĩ nói tuần sau chị có thể xuất hiện rồi đó. đầu đạc em cũng thuê người chuyển hết về quê rồi. Đợi chị uh, xuất diện, chúng ta cùng sống một cuộc đời mới nghe. Ngọc à, chị thật sự cảm ơn em. Cả đời chị làm sao, làm bao nhiêu việc xấu xa. Chị thậm chí còn ích kỷ muốn lợi dụng cướp đột mối tình trong quá khứ của em nữa. Chị thật sự rất hối hận Ngọc à. Em đã nói là chị đừng có nhắc cái chuyện quá khứ nữa rồi mà chỉ càng như vậy em càng buồn hơn đó được kể từ bây giờ không có nói nữa chị không có nhắc tới cái chuyện đó nữa đúng rồi đó bây giờ chúng ta phải sống thật tốt yêu thương chính mình đi chị quên chưa có hỏi em cái chuyện này chuyện gì vậy chị Ngọc Ánh à em em ấy có ổn không em cũng không có rõ nữa Nhưng hình như lúc nhảy xuống nước cứu người nên phổi bị tổn thương, bây giờ chắc vẫn đang nằm ở bệnh viện điều trị. Hôm đó, Ngọc Ánh đã nhảy xuống sông hả? Dạ, thật ra Ngọc Ánh muốn cứu anh Vũ và chị, nhưng do nước chảy xiết, sức con gái yếu lại ở lâu dưới nước nên mới bị tổn thương phổi. Hôm trước em có tới thăm, nhưng cổ vẫn mệt nên không có muốn gặp. Ngọc à, trước khi về quê... Em có thể đưa chị tới gặp Ngọc Ánh có được không? Em nghĩ chị đừng có nên như vậy. Ngọc Ánh không có muốn gặp lại chị em mình đâu. Mỗi lần nhìn chị, chắc Ngọc Ánh lại nhớ về nỗi đau trong quá khứ. Chị buông bỏ rồi. Mình cùng nhau về quê sống thật tốt nha. Chị lạc quan lên, bởi vì còn sống là, là tất cả hy vọng mà. Chị nghe lời của em. Lệ Hằng... Cuối cùng cũng chấp nhận buông bỏ, trong những ngày tháng cô độc và bi thương sắp tới, hy vọng cô sẽ tìm được ánh sáng sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh. Một tuần trôi qua, Hồng Ngọc đưa chị gái về quê nội đúng như dự định. Nghỉ việc trên thành phố, cô em gái nhỏ mở một tiệm tạp hóa ở gần đầu làng, số tiền gửi tiết kiệm hàng tháng cũng đủ chi tiêu để hai chị em có một cuộc sống không có thiếu thốn. Ngọc Ánh cũng được xuất viện sau mấy tuần nằm điều trị. An dũ chăm sóc cho vợ, nhất quyết không có cho cô làm việc nặng. Công việc ở tiệm bánh, anh cũng phân công cho nhân viên quản lý. Rồi suốt ngày kêu thang, bắt Ngọc Ánh ở nhà dưỡng bệnh. Đám cưới cũng bị dời lịch, muộn hơn dự kiến, để Ngọc Ánh có thời gian hồi phục lại sức khỏe. Ông Phong xong cái đợt quá trị lần một, hiện tại đã về nhà dưỡng sức. Nếu có tiến triển, các bác sĩ lại tiến hành đợt quá trị lần thứ hai. Ngoại hình của ông cũng có nhiều thay đổi, da đã nhăn, tóc đã trụng nhiều, không còn cái vẻ phong độ như trước nữa. Tuy vậy, tình hình sức khỏe lại rất khả quan, các tế bào ung thư không còn phát triển, cơ hội sống có hy vọng kéo dài thêm nhiều năm. Gần đất xa trời, đức bình tình của ba có chút tiến triển, nên An Vũ cũng bỏ qua mọi sai lầm của ông trong quá khứ. Anh không có nhắc chuyện cũ trước mặt ba, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy rất tổn thương. Không khí trong nhà lúc nào cũng được duy trì trong tình trạng vui tươi để người bệnh cảm thấy thoải mái. Sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng đám cưới trên thành phố của An Vũ và Ngọc Ánh cũng được diễn ra. Trước hôn hôm lễ, hai người có nằm trên giường Cùng nhau ôn lại những chuyện cũ Nhưng muốn nhắc nhở đối phương phải sống thật tốt Mặc dù đã tổ chức đám cưới ở dưới quê rồi Nhưng em vẫn thấy hồi hộp với Vũ à Anh còn hồi hộp hơn cả em đây nè Còn nhớ cái hôm cưới ở quê Anh cầm cái microphone phát biểu Còn chưa nói được câu nào ừ, Đã nước mắt ngắn, nước mắt dài rồi Khóc quá trời, quá đất luôn à Người ngoài không hiểu chuyện Lại tưởng anh bị ép cưới em đó Người ta xúc động mà Chứ anh muốn khóc xấu xí vậy đâu Em cứ đem cái chuyện đó ra chọc ghẹo anh hoài Giờ nghĩ lại Vẫn thấy cuộc đời của em Như là một giấc mơ gì đó Sao em lại có thể lấy được một người chồng tuyệt vời như anh chứ Nhiều lúc Em cứ thắc mắc hoài à. Trên đời này không có ai tuyệt vời như anh đâu Hàng hiếm trên đời đó Nhưng mà hàng mẫu không có bán nghe hùm Chắc do kiếp trước em ăn ở tốt nên kiếp này được hưởng nhiều phúc đức đó Mà nghĩ cũng tài thiệt đó Anh có nghĩ mình bị điên khi cầm nhẫn về cầu hôn em ngay trong đêm Nhớ cái lần đầu tiên gặp Anh ghét em giả mang luôn đó Dọ ma anh, chút xíu rớt tim ra ngoài Hồi đó mình còn chửi nhau như chó với mèo còn gì Ghét của nào trời trao của đó Anh thấy may mắn chưa uhm, Chứng tỏ anh cũng có nhiều phúc đức lắm Không có đùa đâu Chuyện tình của tụi mình, nếu mà giết thành truyện có khi kể ngàn chương cũng không hết đó. Giết thành truyện có mà người ta cười vô mặt anh ấy chứ rảnh ngồi đó mà nghe anh kể lung tung. Mà em khỏi bệnh rồi, anh tính... Tính cái gì? Anh lại định tính toán mua hàng kế bẩn với vợ của anh hả? Giận hoài, chán em ghê gì đó. Em yêu anh như vậy, phải xin cho anh một đội bóng nghe không? Chịu chết rồi Muốn đẻ một đội bóng thì đi tìm gà mái, kêu nó đẻ cho... Em là người, không phải là gà mà cho ra một phát cả một chục. Em không có biết đùa gì hết trơn à. Người ta đang sử dụng biện pháp phóng đại. Em không có yêu anh gì hết rồi Em có yêu anh đâu. Em chỉ thích mỗi gương mặt đẹp trai của anh thôi à. Anh mà không có đẹp trai hả? Có nhiều tiền tích bao nhiêu cũng không thèm lấy anh đâu. À, bây giờ mới lộ cái bản chất mây trai ra đó nghe. Em nói vậy thôi. Nhưng mà những lời anh hứa mà cố giữ lấy đó Em là sư tử Em điên lên em ăn thịt anh luôn đó Lời hứa sẽ không có thể thắng nổi thời gian đâu Nhưng mà sự cố gắng của anh và em thì có thể đó Em cứ tin ở anh đi Em sẽ dùng cả trái tim để yêu anh Em biết nỗi đau từ gia đình là nỗi đau lớn nhất đối với hai chúng ta Không có biết anh có giống em hay không Nhưng em luôn tin vào nhân quả và luật hấp dẫn Có một câu nói như vậy nè Khi thấy một ai đó thiếu tình thương từ gia đình, thì họ sẽ lại được yêu từ một người mà họ yêu? Anh và em, không phải chúng ta quá hợp nhau rồi hay sao? An Vũ không hiểu sao, từ lúc lấy vợ, tâm trạng lại nhạy cảm hay mít ước như vậy đó. Thấy chồng ở bên cạnh sụt sùi khóc lóc, ngọc ánh cau mày. Sau đó phải nghiêm mặt nín cười. Cô đưa tay lên lau nước mắt giúp cho An Vũ, sau đó chọc ghẹo. Anh lại khóc nữa rồi. Ừ, muốn ngày mai mất sưng hay sao? Người ta lại tưởng anh cưới em về xong bị em bỏ hành, lúc đó mang tiếng chết đi được đó. Anh không có hề muốn, Từ dưng nước mắt nó cứ rơi à mà cũng tại em đó, đêm khuya rồi không có ngủ còn bắt nghe tâm sự nữa, nghe xong cảm động muốn chết đi được rồi. Cảm động thôi chứ anh đừng có chết, chết rồi em sống với ai? Anh có làm gì sai đâu. Bất kể khi nào anh rơi nước mắt Dù là lý do gì Cũng đều là lỗi của em Em chỉ muốn thấy anh cười Và sống một cuộc đời hạnh phúc thôi à Giận hoài Và cuối cùng em là chồng hay là anh đây Sao nghe có dễ sai sai sao đó Em mang ủi anh mà Em học theo anh nói lời sến sẩm Nếu anh không muốn Mai em lại nghiêm túc trở lại Không em cứ như vậy đi Anh thích Anh thích em hài hướng vậy đó Yêu chết đi được luôn à Thôi ngủ đi, anh sắp có cuộc hẹn quan trọng đó. Ủa, ừ, còn cuộc hẹn gì vậy? Sao không có nhớ gì hết ta? Thì hẹn anh ngày mai, mang giày, mặc áo vét, cầm hoa, cưới em. Anh Vũ hét lớn, cười đến nỗi không ngậm được miệng. Anh thậm chí còn ôm miệng, mở to mắt, có vẻ ngạc nhiên. <cười> trời đất ơi, cô vợ của tôi sến sẩm quá nè trời! Còn học nhiều câu thả tính trên mạng vậy nữa, như thế này có chết rồi không chứ? Học anh đó. Ngày mai anh sẽ tặng cho em một món quà bất ngờ Ngọc Ánh à. Không có tiết lộ được sao, tự nhiên nói cái làm em hồi hột ghê vậy đó. Chắc đêm nay mất ngủ quá à. Ừ, giống vậy để em bất ngờ, tiết lộ thì còn gì ý nghĩa nữa, ngày mai em sẽ biết thôi. Đây mới chính là hạnh phúc là cả cảm xúc mà Ngọc Ánh và An Dũ đã tìm kiếm mấy lâu nay. Hai người từ nay về sau chỉ cầu mong một cuộc sống bình dị, đơn giản. Khi có tiền, con người dường như có mua cầu về tình cảm; còn khi có tình cảm, lại có mua cầu về tiền bạc. Mọi nỗi đau hiện diện trên cuộc đời này đều có thể so dịu nếu như có tình yêu thương. Tiền bạc của cải vật chất qua thời gian rồi cũng sẽ hao mòn, chỉ có tình yêu thương thật lòng mới chính là món quà lớn nhất mà ta có thể giữ lại chỉnh viễn. Sau bao nhiêu ngày chuẩn bị, hoảng lên hoảng xuống, cái đám cưới trên thành phố của An Chủ và Ngọc Ánh cũng được diễn ra. Buổi sáng dịu mát, mọi người đã có mặt ở khách sạn để chuẩn bị tham gia buổi tiệc. Không khí xung quanh vô cùng náo nhiệt, hoa tươi được trang trí bày biện vừa đủ. Nhìn rất đẹp mắt. Hôm nay, thời tiết ủng hộ. Trời không có nắng gắt, thậm chí còn răm mát lạ thường, khiến tâm trạng ai nấy cũng dễ chịu. Đang ngồi trong phòng chờ để chuẩn bị trang điểm, thay lễ phục, thì Ngọc Ánh nhận được điện thoại của mẹ. Cô do dự một hồi không dám nghe máy, cũng chỉ vì sợ sẽ nghe thấy những lời nói đau lòng. Điện thoại hiển thị cuộc gọi lỡ đã không còn đổ chuông. Ngọc Ánh hơi buồn, nước mắt lưng chừng chuẩn bị trào ra, đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, mẹ ruột bước vào dưới đôi mắt ngấn lệ, bà ngắm nhìn con gái xinh đẹp từng đó năm xa cách. Vẫn còn giận mẹ nên không có muốn nghe điện thoại của mẹ à. Mẹ, mẹ đến thăm rồi dự đẩy cưới của con hả? Con không dám tin đâu, đây là mơ sao? Mẹ chính là món quà bất ngờ mà chồng con nhắc tới đó. Con nhớ mẹ nhiều lắm, cảm ơn mẹ vì đã không có bỏ rơi con, cảm ơn mẹ vì đã xuất hiện trong ngày trọng đại này. Cái con bé ngốc này, con là con gái của mẹ mà, cho dù mẹ có hạnh phúc riêng đi chăng nữa, con vẫn luôn là cô con gái bé bỏng mà mẹ yêu thương và trân trọng nhất đó. Ngọc Ánh, mẹ xin lỗi vì bây giờ mới về gặp con. Không có sao đâu. Chỉ cần mẹ xuất hiện thôi mọi tổn thương trong quá khứ được tan biến hết Con hạnh phúc lắm rồi đó mẹ Con mạnh mẽ lắm Con gái của mẹ giỏi thiệt Quá ra Món quà bí mật mà An Vũ nhắc đến Chính là mẹ Ngọc Ánh Đã quyết định Dược đường xá xa xôi Đến dự đám cưới của con gái Số phận Không chỉ do ông trời Mà còn do chính bản thân định đoạt Bởi vậy nếu cảm thấy khó khăn xin đừng quá bi quan vào cuộc sống hiện tại. hạnh phúc có thể đến muộn nhưng nhất định sẽ đến với những người biết hy vọng. Một năm sau, hai vợ chồng An Dũ cố gắng hết sức trong chuyện chăn gối. kết quả không phụ lòng người. Ngọc Ánh đã mang thai. người tốt thì luôn gặp may mắn. ông trời không cho ai tất cả cũng không có cướp đi của ai tất cả. An Dũ Tuy bận nhưng vẫn xếp xếp thời gian hợp lý về nhà chăm sóc cho vợ. Ngọc Ánh hạnh phúc lắm, cô dần quên đi những trận ngán say sẩm mặt mày tưởng chết đi sống lại, cảm giác đau mỏi lưng vì mang thai hay thân hình có chút mập mà khó di chuyển khi đang trong những tháng cuối của thai kỳ. Còn rất nhiều khó khăn khác nữa, nhưng dường như cô không có mảy may quan tâm, chỉ cần con bình an. Mọi sự hy sinh đều trở nên có ý nghĩa. Nằm trên giường, An Vũ nhẹ nhàng xoa so bóp chân tay cho Ngọc Ánh, để giúp cho vợ cảm thấy dễ chịu, cô hạnh phúc lắm, tuy bầu bì nhiều lúc khó tính, có lúc gắt gỏng bắt bẻ chồng, nhưng anh lại hết mực cưng chiều cô. Anh có nghĩ tên gì đó cho con chưa đó? Anh vẫn chưa có nghĩ ra con mình sinh ra chắc đẹp lắm nên phải nghĩ cái tên nào nó độc nhất vô nhị Việt Nam mới được đó anh suy nghĩ mấy tháng nay mà vẫn chưa có nghĩ ra sao thật ra anh nghĩ ra rồi nhưng mà anh vẫn sợ em không có thích cái tên đó anh hỏi ý của ông bà và ba xem biết đâu lại nghĩ được tên hay đặt cho con mọi người cũng đang đau đầu lắm nè mọi người một ý cái bọn nhóc không có răng này chưa ra đời đã khiến cho nội bộ gia đình lục đục rồi sau này gặp mặt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 giống như tương lai của con. Bé trai chào đời sau là em, đặt tên là Lê An Dương. Dương là ánh mặt trời, An Dương là mặt trời bình an. Hai thiên thần nhỏ xuất hiện khiến cuộc sống của An Dũ và Ngọc Ánh tràn ngập sắc màu. Từ hôm nay, gia đình bốn người sẽ dứt một cái kết hạnh phúc cho một quá khứ đang gian dở còn nhiều tiếc nuối. Trong cuốn sách. Hiểu về trái tim của nhà sư Thích Minh Niệm có viết. Không có cái hạnh phúc nào từ trên trời rơi xuống, cũng không có cái thiên đường nào chỉ toàn là hạnh phúc. Bởi ý niệm hạnh phúc chỉ có khi con người biết cảm nhận khổ đau, hạnh phúc của họ chắc đổi bình thường. Đôi khi chỉ là một hơi thở, một nắm cơm hay một cái nhìn nhau lần cuối. Cho nên không có thứ hạnh phúc nào đặc biệt ở tương lai đâu. Ta đừng có mất công tìm kiếm. Có chăng, nó cũng chỉ là những trạng thái cảm xúc khác nhau mà thôi. Hãy cứ yêu thôi, vì không có ai biết được tương lai, cuộc đời sẽ mang lại nhiều phép màu kỳ diệu nếu như chúng ta biết lan tỏa yêu thương, cho đi để nhận lại. Trên đời này, không ai có thể làm cho ta khổ ngoài trừ bản thân mình. Đừng có gì muốn thay đổi số phận mà nghĩ bản thân có quyền trà đạp quỷ quại cuộc đời của người khác. Không có hạnh phúc nào từ trên trời rơi xuống cho chúng ta hưởng thụ, muốn hạnh phúc phải chấp nhận đánh đổi và hy sinh.